Thiên cổ bị người đời gọi là ma đầu. Thực ra nó chẳng làm gì hết, nhưng vì ma lực của nó tăng vọt, khiến chú khí trong thiên hạ gia tăng, yêu tà hoành hành, mọi người bèn gán cho nó danh ma đầu. Sau khi có được xưng hô này, người từng làm sư phụ của nó là ta đây, cũng cùng nó đăng lên bảng vàng trong giang hồ. Tiên nhân đầu tiên trong trăm ngàn năm nay của thần Châu, Đã dạy ra ma đầu đầu tiên trong trăm ngàn năm nay của thần châu Có nghe thế nào cũng thấy buồn cười Nhưng những tin đồn này không trở ngại đến cuộc sống của ta Thỉnh thoảng ta xuống núi nghe xong rồi thôi Nhưng thời gian gần đây Thiên linh đến linh hư động ngày một thường xuyên Tuy trong lòng ta có nghi ngờ Nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng bản tính của thiên linh Mãi đến một ngày Thiên linh hứng chí chạy tới nói với ta sư phụ nhị sư huynh nhận sai rồi người mau đi thả anh ấy ra đi tên nhảy ranh ương mạnh mấy chục năm này đã nhận sai ta nhún mày theo thương linh đến đinh hư động thiên chỉ bị giam trong sông trắng ngọc sang hô đang tỉnh tọa dưới đất nghe thấy tiếng bước chân ta nó mở mắt ra đã lâu không gặp ánh mắt của thiên chỉ kiên định hơn nhiều tính tình cũng không ngóng nảy thích làm ông mỹ như trước xem ra giam trong hang động tối tâm này cũng có ích lắm cuối cùng cũng chịu nhận sai rồi sao ta hỏi dạ đồ nhi biết sai rồi nó cúi đầu đáp bao nhiêu năm nay đồ nhi tĩnh tâm tu hành gần đây tiên linh sư muội cũng hết lòng khuyên bảo cuối cùng đồ nhi đã nhận biết được sai lầm của bản thân ta tiếp tục nhướng mày vậy con nói xem con sai ở đâu nó xòe tay ra Sư phụ xem đi Nơi đây là linh hư động trên đỉnh không linh Mấy trăm năm nay đều là địa bàn của ta Trong địa bàn của mình Ta đương nhiên không nghi ngờ gì khác Chầm rãi bước tới mấy bước Nhìn vào bàn tay nó Bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ Ta thầm nói không hay Định lui lại nhưng cơ thể đã cứng đờ ra Thiên chỉ Ta lạnh mắt nhìn nó Sư phụ đừng trách con Thiên chỉ nói Con thực sự không muốn ở đây nữa. Thiên Linh! Ta hét lên. Sư phụ đừng trách con. Nó từ đằng sau bước tới trước mặt ta, lấy chìa khóa trên eo ta, đưa cho thiên chỉ mở cánh cửa ngọc sang hô. Thời gian này đến đây, con thấy sư huynh nói rất có lý, phải không linh môn quy. Nghiêm ngặt, thấy rất nhiều chuyện bất bình, nhưng không thể hành hiệp trường nghĩa. Trường nghĩa rồi, lại còn bị chết phạt. Bao nhiêu năm nay thì Linh rất bức xúc với chuyện này Con nghĩ chắc con không thích hợp với phái Không linh Con muốn cùng nhị sư huynh xông phai giang hồ ân oán phân minh Ta nghe mà suýt chút sặc máu chết Với con phù mèo ba chân của con Hiện giờ ra ngoài bị người ta đánh chết thì đừng nói là đồ đệ của ta Con không nói đâu Ta cố ép mình bình tĩnh lại để nén mọi cảm xúc hỏi Thuốc từ đâu mà có Hai tên nhãi ranh này tuy bất hiếu, nhưng cũng vẫn thành thật với ta. Con nghe lời nhị sư huynh xuống núi tìm nguyệt lão hồng tỉ tỉ. Thiên linh khai là nguyệt lão hồng tỉ tỉ cho con. Thuốc hiệu lực bao lâu? Con không biết. Ta nghiến răng, thiên chỉ bái lại ta. Sư phụ, đồ nhi ở đây bao nhiêu năm, nhưng vẫn không biết mình sai điều gì. Nhưng nay hạ đọc sư phụ, đồ nhi nguyện nhận tội đại nghịch bất đạo này. Thấy nó như vậy, ta đột nhiên nhớ lại năm xưa, im lặng hồi lâu rồi nói một câu. Nếu đại sư huynh của các con còn đây, nó sẽ đánh chết con. Thiên chỉ gật đầu, con sẽ lập tức đi tìm đại sư huynh. Biết con đã hạ độc sư phụ, con đi thỉnh tội với huynh ấy. Ta cả kinh, không được đi. Sư phụ, con biết trong lòng sư phụ có đại sư huynh mà. Thiên linh bỗng nói, lúc đó con không nở đốt bức tranh bên tủ trì. Con đem tới cho nhị sư huynh xem Nhị sư huynh cho con biết Người trong tranh là đại sư huynh Sư phụ đã coi đại sư huynh là người trong mận Hạ tất bị lễ tiết thế tục Chói buộc Người ở tên đại sư huynh đi Hoàng đường, chuyện của vi sư Cần gì kẻ khác xen vào Vậy con sẽ đi nói cho đại sư huynh biết Quay lại đây Khí tức của thiên linh và thiên chỉ biến mất trong phút chốc Ta đứng đờ ra ở cửa sông trắng Không thể động đậy lòng như một khu rừng đang nổi lửa không biết ở tư thế đó bao lâu lâu đến mức ta ngủ được một giấc nhưng tỉnh lại ta cảm thấy quanh mình ta khí nặng nề ta nghiêng mắt nhìn sang người mấy chục năm không gặp đang yên lặng đứng bên cạnh ta dung mạo thiên cổ không hề thay đổi có điều so với lúc xưa khí chất của nó đã thay đổi rất nhiều sao lại bị thiên chỉ lại bẫy Nó lên tiếng, giọng đều trưởng thành Âm thầm cho thấy thời gian đã qua lâu lắm rồi Nhưng câu này của nó Lại quen thuộc như mới hôm qua Nó vẫn còn chép kinh bên cạnh ta Ta thở dài Nó đâm sâu lưng ta Xách động tiểu đồ đệ của ta Nhắc đến chuyện này ta lại thấy ức chế Thiên cổ cười nhẹ Giọng nói chăm thấp tự như tiếng đàn cổ Khiến tim ta khẽ rung Ta không nhìn nó dời mắt sang sông trắng ngọc sang hô Đọc lấy từ chỗ nguyệt lão hồng người có thể đòi thuốc giải giúp ta con có thuốc giải nó nói xong bốn chữ này rồi không tiếp lời nữa cứ vậy mà dụ ta ta biết nó muốn dụ dỗ để ta không kìm được mà lên tiếng sinh nó nhưng chuyện đến nước này ta làm sao có thể lên tiếng sinh nó dùng thân phận gì đây sư phụ tiếng gọi của nó lại khiến tim ta rung lên một lần nữa ký ức biết bao năm trước theo giọng nói này lật dở bức màn bám bụi ra Đứa trẻ thần hồn chưa định Được ta đào trong sao huyệt yêu quái ra Thiếu niên ta cầm tay dạy luyện kiếm Thanh niên sớm tối bên ta trên đỉnh không linh Ta tưởng ta trông giấu những ký ức này rất kỹ Nhưng không ngờ rằng Chỉ cần nó lật nhẹ Tất cả bụi bặm đều không che giấu nổi nữa Thiên cổ Ta đã không còn là sư phụ ngươi nữa Ta nhất nhắc nhở nó Cũng là nhắc nhở bản thân Nó tự như không hề nghe thấy lời ta hôm nay con đến, chị nó hỏi sư phụ ba câu, sư phụ đáp thì con sẽ cho người thuốc giải. nó hỏi năm đó người đuổi con đi, con bị vứt ở bãi đá bên sông, tính mạng nguy kịch, có phải người đến cứu con không? ta không ngờ nó lại hỏi như vậy, là ta, ta đáp đúng sự thật, ta nghĩ câu tiếp theo nhất định nó sẽ hỏi ta tại sao cứu nó, vậy ta sẽ đáp là hổ dữ không ăn thịt con. Dù sao cũng là đứa trẻ ta chính tay nuôi lớn Nhưng thiên cổ chỉ cười cười Đổi câu hỏi Bao nhiêu năm nay sư phụ có từng nhớ con Dù chỉ một lần Câu này quả là kinh nhờ Không có ta quả quyết đáp Thiên cổ lại cười cười Câu cuối cùng hỏi sư phụ Sư phụ đoán bao nhiêu năm nay con có từng nhớ sư phụ không Tên Tên nghiệt đồ Làm sao ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi Ta mắng Ba câu đã đáp hết rồi, mau đưa thuốc giải cho ta Thiên cổ nhẹ đặt tay lên má ta Tự như hôm đó nó rời khỏi ta Đi cầu thuốc chỗ nguyệt lão hồng Ngón tay nhẹ miếc trên mặt ta Câu cuối cùng sư phụ đáp sai rồi Nó nói bên tay ta Ngày nhớ đêm mong nhớ đến phát đi Tám chữ này cũng không đủ để hình dung một phần bạn trong lòng đồ nhi Ta kìm nén tâm thần Ngươi muốn ta đáp câu hỏi của ngươi Ta đáp rồi thì ngươi nên giữ lời hứa Lúc ngươi còn nhỏ Lúc ngươi còn nhỏ ta đã dạy ngươi như vậy mà Câu này ta không nói ra Nói ra sẽ là một vết sẹo Con nói cho sư phụ thuốc giải Thì nhất định sẽ cho Thiên cổ nói Có điều con chưa từng nói sẽ cho bây giờ Ta tán dương, Mấy chục năm không gặp Thiên cổ vô lại hơn nhiều nhỉ Hiện giờ con là người trong mai lão làm như vậy cũng chẳng có gì chê trách chẳng phải sư phụ cũng luôn thích ngăn ngược vô lại sao Kể thừa nghiệp thầy thôi nó ngồi xuống đất bên cạnh ngẩng đầu nhìn ta hơn nữa bây giờ con cho sư phụ thuốc giải sư phụ uống xong nhất định sẽ chạy nó nói chờ con nhắm, ngắm sư phụ thỏa rồi con sẽ thả người đi câu này khiến tim ta bỗng chua xót người hà tất cố chấp như vậy nếu biết được hà tất Thì làm sao con lại cố chấp Nó thật sự chỉ yên lặng ngồi đó Nhìn ta không rời mắt Ta cố gắng khiến mình bình tâm Nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy Ta vẫn không kìm được mà khẽ đỏ mặt Ta vừa đỏ mặt Nó liền cười nhẹ Ta thẹn quá hóa giận mắng nó Sau đó mặt càng đỏ hơn Một hồi sau mua giận rồi Vẫn bị nó nhìn ta lại đỏ mặt Vòng lại từ đầu Tiên tôn, tiên tôn. Bên ngoài Linh hư động truyền đến giọng triệu bối dưới núi tìm ta Ta ngây ra hầu như vô thức nói Thiên cổ, đi đi Nó lại chẳng hề để tâm Đứng dậy còn nhàng nhã phủi mông Nếu trong lòng sư phụ không có con Hiện giờ theo lý phải gọi người vào bắt con Chứ không phải thả con đi Ta im lặng Cuối cùng nó lấy bình xứ trong tay áo Đổ thuốc gãi ra, cười nhẹ Sư phụ lo lắng cho con Ngay cả thuốc giải cũng quên mất Ông thầy như núi, không thể không báo. Nói xong, nó lấy thuốc chạy, ăn mất. Ta cả kinh. Ngươi! Nhưng không nói ra được âm tiếp. Tiếp theo nữa, vì thiên cổ đã phủ lên môi ta, móm thuốc cho ta. Trong miệng ngoài mùi thuốc đều là hơi thở của nó. Nó không có động tác tiếp theo nữa, vì ta đã hoàn toàn đờ người. Nó rời khỏi môi ta, nhìn ta ở cửa ly gần. Ánh mắt khẽ động. Rõ ràng là nó khinh nhận ta, nhưng lúc này mặt nó đỏ tận mang tai. Ta rất muốn hỏi nó, ngươi đỏ mặt cái quái gì chứ? Chẳng phải ngươi làm lưu manh chuyên nghiệp lắm sao? Hôm nay chẳng phải ngươi trêu chọc ta lấy làm vui sướng lắm sao? Hôn một cái đã đỏ mặt, có cần ngược đời đến vậy không? Nó sờ môi ta. Sư phụ, con nhớ người lâu lắm rồi. Tiên Tôn! Bên ngoài Linh hư động truyền đến giọng đệ tử. Thiên cổ đỏ mặt cười nhẹ con sẽ còn đến nữa hơi ấm của viên thuốc trong dạ dày truyền đi khắp tứ chi ta cử động ngón tay cứng đờ đệ tử bên ngoài đã tìm vào trong điên tôn người ở đây à vừa nãy có đệ tử nói thấy hai đạo ký tức rời khỏi đỉnh không linh ta quay người gật đầu là thiên chỉ và thiên linh sư tổ của các ngươi chạy trốn ta thở dài đi vào ma đạo rồi ta rõ ràng là đào tạo quân dự bị cho ma đạo mà Quyển 1 chương 6 Thần Châu nổi lên ba đại ma đầu Đều do ta dự dỗ Đám hậu bối trong phái không linh thương nghị rất lâu Cuối cùng mời ta đến mở hội nghị Khéo léo nói rằng Không mong không linh có thêm tiên nhân Chỉ mong từ nay về sau ta đừng nhận đồ đệ nữa Ta đồng ý Trở về đỉnh không linh cô độc một mình Ta cảm nhận được sâu sắc nỗi khổ của người già neo đơn Vì ngày tháng quá nhàn rỗi Ta bèn bấm độn đoán mạnh mình, không đoán thì không biết, vừa đoán ta bèn giật thoát. Không ngờ đại kiếp đầu tiên sau khi ta thành tiên sắp tới rồi. Đến khi đỉnh kiếp, tiên khí của ta nhất định sẽ yếu đi nhiều. Chỉ e, nguồn tà khí trên đỉnh không linh sẽ xảy ra chuyện. Phải có người thay ta chấn áp tà khí mới được. Ta nuôi đồ đệ thật ra là để đề phòng ngày này. Nhưng khi ngày này thật sự đến, đồ đệ của ta lại chẳng một ai có ích. Ta than ngắn thở dài một hồi Không biết phải làm sao Chỉ đành làm phiền đám tiểu bối của phái không linh Vừa nói chuyện này với mấy lão già râu bạc trong phái Họ lập tức còn căng thẳng hơn ta Vội lệnh cho trên dưới toàn phái chuẩn bị Thấy họ chuẩn bị thỏa đáng Ta cũng yên tâm hơn nhiều Cũng đúng Mấy trăm năm nay Không linh không ngừng phát triển Có chuyện giao cho đám tiểu bối Cho dù không phải là tiểu bối ta dạy Cũng khiến ta cảm thấy yên tâm Yên tâm rồi ta cũng không vội tu hành nữa Dù sao tu hành chút thời gian này cũng không bù đắp lại Được tu vi ta mất đi mấy chục năm nay Ta cứ ngày ngày nằm bên tủ trì uống rượu phơi nắng Nhớ lại những năm tháng huy hoàng xưa kia Hôm nay trời nắng Ta đang uống ngà say Bỗng một hồi ta khí theo gió đưa đến Khiến hàng liễu bên tủ trì lay động Như thiếu nữ đang đông đưa chiếc eo thon Ngón tay ta cũng đông đưa theo nhành liễu Nhưng có một giọng nói hơi phẫn nộ văng lên bên tai ta Kiếp số đến gần Trên dưới cả phái công linh đều bận rộn Sư phụ thì nhăn nhã ngay cả đồ nhi đến cũng không phát giác lời là phòng bị như vậy Nếu thiên kiếp đến sư phụ định làm thế nào Ta quay đầu nhìn nó Thiên cổ đứng bên cạnh ta Trường bào đen che mất ánh nắng Lời nói Thân sắc giọng điệu giống như rất lâu trước kia Nó oán trách ta uống nhiều rượu Này phái không linh vì chuyện ta lịch kiếp Mà trong trần nghiêm ngặt Vậy mà ngươi cũng có thể âm thầm lẻn vào Xem ra tu vi tăng tiến không ít Ta nói Hôm nay sao lại đến đây Muốn treo chọc vi sư nữa chăng Lần này ta không trúng đọc Ngươi không để ngươi lợi dụng nữa đâu Nó thoáng im lặng kiếp số có thể ăn nhiên vừa qua không Ta thở dài Mấy chục năm nay Bị bọn nhãi ranh các ngươi dày vò mất hết nửa mạng Ai biết thiên lôi có đánh chết ta không? Thiên cổ im lặng Ta nhắm mắt Hiện giờ trong người ngươi ta khí nặng nề, Rất dễ khiến ta khí dưới phong ấn không linh dao động theo Nếu lòng ngươi còn có chút tôn kính ta Thì sau này đừng đến không linh nữa Ta nói Hiện giờ ta vẫn giữ cho nơi này vô sự Nếu lịch kiếp xảy ra chuyện gì Ngươi còn có hai sư đệ sư muội đã đương nhờ ngươi nữa Đừng để chúng quay lại không linh Đừng bao giờ quay lại đỉnh không linh nữa Mấy ngày nay, ta không nói với ai, mối lo trong lòng. Nhưng lúc này uống chút rượu, thiên cổ vừa khéo lại đến. Ta cảm thấy nếu ta không nói, sẽ không còn cơ hội nói nữa. Dù sao đây cũng là sự thật, mấy năm nay sức lực của ta không được như trước nữa. Nếu ta chết trong kiếp số, phong ấn nguồn tà khí nhất định lung lay. Trên dưới phái không linh có lẽ có thể giữ uy lực của phong ấn. Nhưng nếu có yêu ma đến, tà khí nhất định gia tăng. E là phải không lên không chấn áp nổi Ta cũng không mong điều gì khác Ta biết ngươi xưa nay vẫn luôn có chừng bực Thiên cổ im lặng hồi lâu Con không để sư phụ xảy ra chuyện gì đâu Ta cười nhẹ Thiên cổ Lúc ngươi còn nhỏ ta từng dạy ngươi Có những chuyện không do ngươi quyết định được đâu Ngón tay ta kết ấn Trước khi thiên cổ phản ứng được Ta đứng bật dậy Áp lên ngực nó Ánh sáng trên ngón tay chìm vào ngực nó Nó ngạc nhiên, ta cười nhẹ Ta mới là người quyết định Ta đẩy nó ra Thiên cổ ôm ngực đầu đến tái mặt Quỳ một cối xuống đất Đây là linh chú Thiên cổ, ngươi hãy nhớ cơn đau này Sau này chỉ cần ngươi Lại gần đỉnh không linh Trên người chỉ càng đau đớn hơn hiện giờ vạn lần Trước khi lịch kiếp Ta sẽ lập kết giới trên đỉnh không linh Ta không lo sư đệ sư mụi ngươi xông vào Dù sao chúng cũng không có bản lĩnh này Và chúng cũng chẳng thể xông vào đâu Chỉ có ngươi thiên cổ Ta ngồi sợm xuống Nó ngẩng đầu nhìn ta Trong mắt ta đau đớn khó giấu Ta xoa đầu nó Sức khỏe ta thế nào ta rất rõ Đến ngày đại kiếp Có lẽ ta Ngươi đừng đến tìm ta nữa bất luận tình huống thế nào cũng đừng đến tìm ta nữa Ba đạo vệ hồn thiên thấu xương Đã đánh xuống Ta không còn là sư phụ của ngươi nữa rồi Nó muốn kéo tay ta Nhưng chỉ kéo được tay áo Trong nơi mắt đen là đau đớn khó giấu Con tố biết bao công sức Là mong có ngày được sánh vai đứng cùng sư phụ Mong ước cả đời của con Chỉ có sư phụ mà thôi phim ta thắt lại Bao nhiêu năm nay Ta từng nghe đến những thủ đoạn cứng cắn của nó trên giang hồ Trong ma đạo Ta biết nó là người chém giết quyết đoán Nhưng lúc này nhìn vào mắt nó Nó dường như vẫn còn là thiếu niên ở bên cạnh ta Chuyện nó sợ nhất trong đời là ta đuổi nó đi Nhưng điều ta phải làm lại chính là chuyện nó sợ nhất Ta xoa tóc nó, đi đi Tuy thiên cổ đã nhập ma, nhưng dù sao tu vi cũng không bằng ta Ta phải cây áo, nó bị đưa ra khỏi đỉnh không linh Sau này không bao giờ vào được nữa Ta bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước Trên cây đại thụ ánh nắng loan lỗ Ta giúp một đứa trẻ lau sạch bụi đất trên mặt. Ta hứa với nó sẽ bảo vệ nó cả đời. Nhưng cuối cùng, ta lại là người tổn thương nó nặng nề nhất trong đời. Ngày thiên kiếp giáng xuống, ta đang đọc sách trong thư phòng. Vừa khéo đọc đến một trang. Nét chữ non nớt trên đó ta vẫn nhớ, cả thi cổ chép lúc nhỏ. Nét chữ siêu siêu vẹo vẹo, khiến ta bất giác bật cười. Ta lật về phía sau. Một trang trắng xóa bên trên dùng nét bút đơn giản vẽ một người là dáng vẻ ta đang bò trên bàn ngủ ngón tay ta vuốt qua mặt giấy hơi thô ráp, một đạo thiên lôi bỗng nhiên từ trên trời đánh xuống người ta ta không sao nhưng quyển sách trong tay đã bị thiêu rụi ta ngay ra ngẩng đầu nhìn lên thiên lôi đánh đại điện của ta thủng một lỗ ta từ lỗ thủng đó nhìn thấy bầu trời bên ngoài mây đen phủ kín đạo lối kiếp thứ hai sắp giáng xuống không không Sớm không đánh, muộn không đánh Lòng ta bỗng sinh đa Một luồng nổ khí kỳ lạ Ta phải tay áo, đánh một chiêu lên trời Ông cố ý kiếm chuyện với ta phải không? Điện lực đánh lên mây đen va chạm với lôi kiếp Từ trên trời sắp dán xuống Khiến trời đất sáng được lên Bên ngoài có tiếng kinh hô của đệ tử dưới núi chạy tới Ta ra khỏi cửa Trước khi đạo, lôi kiếp thứ ba dán xuống Ta cho các đệ tử vào phòng mình Bảo vệ phong ấn nguồn tà khí còn ta đến linh hư động, ở đó có lập kết giới, chờ đôi kiếp đánh xuống. đỉnh linh hư động bị thiên lôi ngày một mạnh thêm sang bằng, cuối cùng thiên lôi cũng rơi xuống người ta. ta đã chẳng buồn, chẳng buồn ha, tổng sức lực bảo vệ xác thịt, chỉ ngắm mắt tĩnh tọa, toàn tâm toàn ý bảo vệ nội đan. từng đạo, từng đạo thiên lôi mang đến cho ta đau đớn còn hơn lăng chi xẻo thịt. Trong đầu ta lại hiện lên những hồi ức Ta thu nhận đồ đệ mấy mươi năm nay Tuy ba đồ đệ của ta đều khiến ta ức chế, Nhưng nghĩ kỹ lại Chúng cũng đem đến cho ta không ít niềm vui Thật ra trong, trong số đó ta nhớ nhiều nhất vẫn là thiên cổ Dù sao nó cũng là đồ đệ đầu tiên của ta Dù sao nó cũng là đồ đệ yêu thích sư phụ này nhất Ta bỗng nảy sinh ra một ý nghĩ Nếu ta may mắn vượt qua kiếp số này Có lẽ ta nên đi tìm thiên cổ, giải trừ chú thuật trên người nó, đưa nó về đỉnh không linh, dạy dỗ nó trở về tiên đạo. Cùng ta chấn giữ đỉnh không linh, ta thậm chí bằng lòng cùng nó đổi một thân phận khác ở bên nhau. Nhưng không chờ ta nghĩ nhiều thêm, đại thiên đôi cuối cùng giáng xuống, ý thức ta chìm vào mơ hồ. Có điều, lúc mơ hồ, tự như có một giọng nói còn chịu đựng nhiều đau đớn hơn ta, đang cuồng lại thép gào. Sư phụ, sư phụ! sư phụ ta cảm thấy hình như ta không vượt qua được thiên kiếp này rồi